Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giữ xuân hoa lại Cô bé khóc lóc xin tha Nước mắt chảy ướt đẫm Trên khuôn mặt ngày thừa vô tội Thà cho tôi Tôi hứa sẽ không nói gì cả Người phụ nữ ấy Bỏ mặc tiếng văn xin nan nỉ Của một đứa bé Cô ta cho người kéo xuân mài Tới bên cạnh chiếc giếng Dùng dao đâm một nhắt thấu tim Làm cho cô bé trợn mắt Chết tức tuổi trong đầu đớn Giết người xong cô tàn lệnh ném sắc Xuân Hòa xuống giếng Hiểm bùa lên giếng để cây sắc không trồi lên Rồi vội vã quay đi Những dòng hồi kỳ ấy vẫn hiện rõ trong đầu của cô Mặc dù nó đã 13 năm trôi qua Lương Vĩ liền hỏi Cô có oan khuất gì cứ nói Có ta ở đây thì đừng sợ ai ăn hiếp Xuân Hòa liếc nhìn Trịnh Hải Ánh mắt sợ sệt chân lùi lại vài bước Trịnh Hải thích lạ Anh có ăn thịt cô ấy đâu mà tỏ vẻ hoang sợ mỗi khi nhìn thấy mình như vậy." Để trấn an cô ấy, Trình Hải trầm giọng nói, "Cô kể ra đi, ta hứa sẽ làm chủ cho cô và cho người vứt xác cô lên để chôn cất tử tế." Đôi mắt của cô ngấn lệ rưng rưng kể, "Đại thiếu gia, cậu quên thật rồi sao? Buổi chiều ngày hôm ấy, Trình Hải lờ mờ đoán ra được điều gì đó có liên quan đến anh trai của mình. Có khi nào sự thật lại không như mình nghĩ. Nhìn Xuân Hoa Trình Hải nói. Cứ nói ra đi, vì ta không phải là đại thiếu gia, ta là Trình Hải. Ta chỉ mượn thần sắc của huynh ấy để nhập vào. Bây giờ cô kể được rồi chứ. Cả Lương Vĩ và Xuân Hoa đều ngạc nhiên. Cô ấy không tin đây là sự thật. Lương Vĩ liền tiếng. Tôi thì tin, vì lần đầu gặp chỉ mới chạm vào cậu, tôi đã cảm thấy được luồng âm khí cực mạnh trong con người của cậu. Mà một người trần thì không thể thấy có thứ đó. Giờ tôi đã hiểu là do nhị thiếu gia nhập vào anh của mình. Sân Hoa e dè hỏi, "Thật sự có đúng như vậy không thiếu gia? Cậu làm ta là Trịnh Hải." Sân Hoa bắt đầu kể lại tất cả. Hôm ấy tôi đang đi dạo ở trong vườn, bèn thấy đại thiếu gia và một người đàn bà ăn mặc kỳ quái đứng đắp sau tảng đá nói chuyện. Tôi lúc đó còn nhỏ, cái tính hiếu kỳ tò mò chỗi dậy, tôi rón rén bước lại gần, nghe thấy đại thiếu gia sai người đó giết nhị thiếu gia. Đại thiếu gia còn bảo, nó phải chết thì cả gia sản này mới thuộc về một mình cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy ghét em mình. Vì phu nhân lúc nào cũng bênh vực và chiều chuộng nhị thiếu gia hơn cậu ấy. Trịnh Hải chì tay vào mặt của Xuân Hoa rồi hét lớn, "Cô nói dối, anh ta không phải là người như vậy." Cô cấm được đặt điều, xưa nay tình cảm của anh em ta rất tốt, ta không tin huynh ấy lại làm vậy với ta." Xuân Hoa giậm chân khóc lóc hét lớn, "Những gì tôi nói đều là sự thật." Cậu có thể không tin vì cậu không chứng kiến, nhưng xác tôi phải nằm xuống dưới đáy giếng lạnh lẽo suốt 13 năm. Cậu không tin thì đi hỏi lão Trương, ông ta biết hết tất cả. Xuân Hoa mới nói xong, cô đã chạy khỏi ra trước mặt của hai người, trầm mình xuống dưới, cuốn theo những luồng khí đen theo mình. Tình hai đuổi theo nhưng bị lưỡi ví càn lại. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Trong lúc này cậu phải dùng lý trí, đừng trách cô ấy. Cô ấy đã phải chết oan chỉ vì nghe được bí mật của anh cậu. Tôi biết cậu đang đau lòng, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn với chúng ta. Trình Hải vịn tay vào gốc cây đứng khóc, anh không thể chấp nhận nổi sự thật này. Người anh trai mà mình luôn kính trọng yêu thương, không thể vì lợi ích mà hãm hại mình được. Hơn nữa, anh ấy luôn nhường mình cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Trịnh Hải siết chặt tay, đấm thùm thụp vào gốc cây chút giận. Anh ta bầm tím rớm máu, miệng luôn nói lảm nhảm, "Không thể, không thể như vậy, đây không phải là sự thật, tôi không tin." Lương Vĩ bước lại vỗ vai của Trịnh Hải mà nói, "Vẫn còn có một người làm chứng cho chuyện này." Cậu có muốn gặp ông ấy không? Tôi sẽ triệu hồn ông Tarlin để hỏi. Đúng rồi, vẫn còn lão Trương, lão ấy sẽ giữ được nút thắt này. Lão ta luôn tỏ ra thần thần bí bí, làm mình luôn chốn tránh. Nghe đầu ông ta mất sau khi trình hài hơn 2 năm thì phải. Cậu... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net